Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện Và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Đêm Tình được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết của tập 4 câu chuyện này. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 3, được biết được rằng là cô gái tiên phương hy sinh tất cả mọi thứ của bản thân Để sinh con cho Minh và chăm lo cho hai đứa con. Cho dù đứa con không phải là con ruột của cô, cô cũng hết lòng, hết sức mình để chăm sóc. Nhưng ngày hôm nay sóng gió lại đến với Phương, bởi vì Minh cho rằng Phương không xứng đáng làm vợ của anh. Sự nghi ngờ, sự trong trắng của cô dành cho anh hoàn toàn không có, và người vợ cũ hút của Phong lại xuất hiện. Không phải xuất hiện bằng xương bằng thịt, mà xuất hiện bằng hồn ma. Hãy cùng theo dõi Vitamin để rồi xem những tình tiết tiếp theo của nó như thế nào nhé Hy vọng rằng là quý vị sẽ không bỏ qua một giây một phút nào Bởi vì những tình tiết của tập 4 vô cùng rùng rợn và thú vị Và ngay bây giờ thì tầm an sẽ gửi tới cho quý vị Tập 4 câu chuyện đêm tình tác giả Tống Thị Phương Anh Xin mời quý vị cùng thưởng thức tại biệt thự nhà họ Vương Phương cùng với hai đứa trẻ ngồi chơi ở góc vườn cuối cùng cô cũng nhìn thấy các con nhìn thấy nụ cười vô tư của chúng Phương nghĩ ước gì ngày nào mẹ cũng có thể ngắm nhìn các con cười như vậy cô ba nhìn thấy mình bước vào ánh mắt của anh ta lầm lì ra hiệu cho cô ba ra ngoài Phương vừa quay lại thì bị anh ta bóp cổ còn khốn mày dám nói dối tao nói nó là thằng nào Anh bị điên rồi à Anh thả tôi ra Hai đứa trẻ giật mình khi mà mình lớn tiếng Chúng khóc lớn Thằng Phong Nó không phải là anh họ của mày Tao ghét nhất là bị ai đó qua mặt Mày đúng là to gan Phong Phong là anh của tôi Đến nước này mà mày còn ngoan cố à Mình siết tay mạnh hơn Phương thở hồn hền Gồng đỏ mặt Nhưng nhất quyết không nói Là anh họ của tôi Nếu anh không tin Anh đi hỏi mẹ của tôi đi. Mày tưởng là tao ngu à? Mẹ mày cũng nói dối. Mày phải trả giá vì lời nói dối của mình. Cô bà đâu? Nhốt cô ta trong phòng, không cho đến gần lũ trẻ. Anh không có quyền đó. Cầm miệng. Ở đây tao là tất cả. Cô bà thấy như vậy liền lên tiếng van xin. Cậu chủ, xin cậu bình tĩnh. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ. Nếu như không có mẹ, chúng nó sẽ ốm mất. Cậu đừng bắt mợ phải xa con. Nhốt cô ta lại Nhốt cho đến khi tôi cho phép ra ngoài Hai người đàn bà giữ lấy tay của Phương Cô chừng mắt Vậy thì lý hỗn đi Tôi mệt mỏi lắm rồi Mình cười nhích miệng Rồi sau đó đi tới bế Phương lên Cô bà biết ý đưa lũ trẻ về phòng Anh định làm gì tôi Anh bỏ tôi ra Mình ném Phương lên giường Anh ta cởi bỏ quần áo Còn Phương lúc này giật mình Chạy ra ngoài cửa Thì lại bị mình kéo lại. Cô là vợ của tôi. Và nghĩa vụ của một người vợ Là phải biết phục vụ chồng. Tôi và anh chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Anh quên chúng ta đã giao kèo rồi sao? Không quên. Nhưng tôi muốn cô phục vụ tôi. Mình bò lên giường. Còn Phương lúc này thì co do Ở một góc giường. Anh không được đến gần tôi. Anh tránh xa tôi ra. Thế để tôi gọi thằng anh họ của cưng đến đây nói chỉ cưng nhé. Tôi chẳng cần ai cả. Tôi chỉ cần con tôi thôi. Tốt. Cả cơ thể của mình đầy vết xăm trổ và những vết sẹo dài. Phương sợ xệt quay mặt đi thì bị anh ta giữ mặt lại. Làm ơn đừng đụng vào người tôi. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Tôi sẽ nói ra tất cả. Người đàn ông đó là người theo đuổi tôi nhiều năm nhưng tôi không thích hắn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh. Tôi xin anh. Anh hãy tin tôi Tin cô thì tôi được gì Tôi thề là tôi bị hắn theo đuổi Đến điên cuồng Và tôi còn không hiểu tại sao Hắn lại thích tôi đến như vậy Vậy sao Nhưng mà cô vẫn phải phục vụ tôi Nói xong mình đẩy cô ra giường Phương thì khóc lóc Một lần là quá đủ Anh đừng ép tôi Tôi chỉ muốn chuyện này với người Tôi thực sự yêu thương Thế tại sao chúng ta không thử yêu nhau đi? Tôi cũng nói rồi còn gì. Hơn nữa, những vết thương này là do cô tạo ra. Cô phải có trách nhiệm hàn gắn nó. Tôi... tôi xin lỗi. Mình cầm tay của Phương và đặt lên vết sẹo trên ngực của hắn. Còn tôi nhìn rõ ra bên ngoài trời đang mưa sớm chớp. Hóa ra do bản thân của tôi đã thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nên tâm trạng của tôi mới mông lung đến như vậy. Phong lúc này đang ngồi phủ một tấm khăn lên mặt và nhắm mắt lại. Em đang ở bên hắn sao? Hắn và em đang làm gì chứ? Anh ta bóp một quả cầu thủy tinh đến vỡ vụn, mảnh vỡ đâm vào tay của Phong, máu chảy ròng ròng. Sáng sớm hôm sau, cô bà thấy cửa phòng mở, liền đi vào và gọi. Mợ cả, mợ dậy rồi sao? Cô bà thấy Phương nằm co ro sợ hãi trên giường. Cô và vai ngực đều có vết mút đỏ. Phương với tay. Phía dưới của cháu đau quá. Hình như là có máu. Tôi... tôi gọi bác sĩ ngay cho cô. Cô bà vừa quay đi thì có một cô gái mặc đồ bác sĩ bước vào. Tôi là bác sĩ riêng của cậu Minh. Tôi sẽ khám cho cô Phương. Nên tạm thời đóng cửa lại và chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm. Vị bác sĩ nhẹ nhàng. Không sao đâu. Nhân tiện cậu Minh có dặn dò. Cô không được dùng bất cứ loại phương pháp tránh thai nào. Nếu không cô bà, phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Phương nghe xong rơm rớm nước mắt. Hắn suốt cuộc đó muốn mình phải như thế nào đây? Tại một nhà thờ cũ, cha xứ quản lý nhà thờ bị hai tên to cao giữ tay lại. Các người lại. Tại sao các người bắt tôi? Ở đây là giáo đường. Chúa nhất định không tha cho các người. Xạ hương đang đứng bên cạnh phòng nghe cha xứ giảng đạo liền tát mạnh vào mặt của ông ta. Cầm miệng nghe đây, muốn sống thì nghe lời, còn không ấy thì chết mất giác. Mề muội. Từ bên ngoài cánh cửa mở ra hai người đeo khăn van, vừa đi vừa lầm bầm câu gì đó. Phong bước vào trong bộ vest đen lịch lãm tiến lại chỗ cha xứ. Mề muội, chính ông mới là kẻ mề muội. Giờ đây chúng ta sẽ sống ở đây. Chúng ta sẽ thống trị toàn bộ các nhà thờ. Ông biết tại sao không? Bởi vì chúng tôi có thể khiến những kẻ chán sống như ông biến mất mãi mãi. Phong rút một con dao găm và đâm thẳng vào bụng của cha xứ. Hắn còn dí thật sâu vào bên trong khiến cho ông chỉ biết ú ớ vài câu. Phong nhìn lên bức tượng chúa và mỉm cười. Mong người giúp đỡ. Sau cái ngày anh ta qua đêm cùng Phương thì không nhìn thấy Minh xuất hiện ở nhà thêm một lần nào nữa. Cô hàng ngày ngồi uống trà, nói chuyện với mẹ chồng và lên thực đơn ăn cho các con. Cô còn tự tìm hiểu các công thức nấu đồ ăn cho trẻ và tự tay làm tất cả. Và cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc khi làm những điều này. Một hôm kính đức đi ngang qua vườn hoa, nhìn thấy Phương đang đọc truyện cho lũ trẻ. Anh ta đánh tiếng. Liệu chúng có hiểu gì không? Mà lại bỏ công đọc say xưa như vậy em. Phải gọi chị thì đúng hơn chứ. À, tôi quen miệng. Chỉ là thấy một dân chơi như cô, về nhà này làm dâu, lại còn biết chăm con, nên tôi cảm thấy lạ. Lúc trước tôi còn trẻ người non dài, nên chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Bây giờ là người có gia đình, nên mấy chuyện chăm con hay làm dâu cũng là điều bình thường. Chuẩn, lúc trước em thật sự rất quyến rũ. Kinh Đức nhìn Phương với ánh mắt trầm chọc, Mẹ của mình bước ra nhìn thấy cánh Đức Nói như vậy Ba liền gần giọng ngay Ăn nói nên giữ lễ nghĩa một chút Kẹo người ta lại đánh giá con cháu nhà họ Vương Không được dạy dỗ tử tế Con chỉ trêu thôi mà Mẹ cả hình như căng thẳng nhỉ? Kinh Đức quay đi Mẹ chồng bước tới Xoa vai của cô Đừng có đôi co với nó làm gì Một tên lau cá đấy Dạ vâng, con không để bụng đâu mẹ Vậy thì tốt Hai cục cưng của bà chưa ngủ sao? Thằng Minh mấy hôm nay nó không về nhà. Nó có gọi về cho con không? Chắc là anh ấy bận, con cũng không muốn làm phiền. Bà Thúy nhìn Phương thở dài, bỗng nhiên điện thoại của Phương đổ chuông, là số của gì cô? Phương à, con xem thu xếp công việc về thăm mẹ. Bà ấy ốm nặng lắm rồi. Điện thoại từ trên tay cô rơi xuống nền nhà, không nghĩ ngợi được nhiều. Nhanh chóng chạy vào phòng của ông nội và xin phép Dạ thưa ông, mẹ cháu đang ốm nặng Cháu phải về nhà một chuyến Ông cho phép cháu về ạ Cháu có việc thì cứ về Lũ trẻ cô cô ba và mẹ chồng cháu lo Cứ thông thả Có cái gì khó khăn cứ báo cho ông Ông sẵn sàng giúp đỡ Dạ vâng, cháu cảm ơn ông Cháu xin phép Phường vội vã rời khỏi nhà họ Vương Phía sau là một tên vệ sĩ đi cùng Cô trở về nhà nhìn thấy mẹ mình mặt mũi bơ phờ. Ngồi nhìn ra phía cửa sổ Phương giớm nước mắt Cô đi tới nắm lấy bàn tay của bà Mẹ ơi con về rồi Có chuyện gì xảy ra với mẹ thế ạ Mẹ cũng không biết tại sao Cứ hễ về đêm là cơ thể của mẹ đau nhất Có hỏi thì bác sĩ nói Là không làm sao cả Mẹ biết nguyên nhân từ đâu rồi con ạ Từ đâu à mẹ Chính là người giúp việc mà Phong đưa tới Hôm nào ăn tối xong Cô ta cũng cho mẹ uống một ly nước Rồi thì thào gì đó vào tay của mẹ Phương Mẹ sợ lắm Bọn chúng thật sự rất đáng sợ Mẹ bị thế này bao lâu rồi Tại sao mẹ không nói với con Một tuần trở lại đây Mẹ không nói Bởi vì mẹ không muốn con gặp nguy hiểm Cái thằng khốn đó Con phải gặp hắn tính sổ mới được Đừng Con đi tìm nó Khác gì chui đầu vào chỗ chết Nghe mẹ con đừng có dại dột Nhưng mà con không thể nhìn mẹ thế này Con về đi Mẹ thì khỏe rồi Nếu như con tìm Phong Mẹ sẽ chết cho con xem Kiểu mẹ Sao con có thể nhẫn tâm Để mẹ ở đây được ạ Mẹ ổn hết Con phải về với lũ trẻ đi Mẹ muốn ngủ Mẹ nghỉ ngơi đi Con nói chuyện với dì Tư một chút Phương bước ra ngoài Cô vừa quay đi Thì bà đã ngã quỵ trên sàn Miệng của bà lẩm bầm Không sao, mình chịu được. Con bé đã khổ lắm rồi. Phương ở bên ngoài lấy máy bấm ngay số cho Phong. Đầu dây bên kia bắt máy. Sao hôm nay lại có nhã hứng? Gọi điện cho anh thế này. Tôi muốn gặp anh. Ngay bây giờ. Mình đang ngồi trên tầng 2 của một nhà hàng trang trí bằng những tủ rượu Tây đắt tiền. Cứa từng miếng thịt bò và đưa lên miệng nhai. Gương mặt của anh lạnh tanh. Hoàng mặt xẹo bước vào nói nhỏ. Con gái của thầy dạy kiếm muốn gặp cậu. Con gái sao? Đưa cô ta vào đây. Vâng. Naomi bước vào, nhìn Minh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô chào anh bằng một câu tiếng Việt. Xin chào kẻ vong ngân bội nghĩa. Mình cười, sau đó đưa rượu lên và nhấp môi. Bao tuổi rồi? Tuổi tác có quan trọng hay không? Có chứ. Để làm gì? Để biết đủ tuổi để thịt Nhìn phòng phao, chân cũng dài đấy. Tôi đến đây để nói lý với anh, chứ không phải đến đây để cho anh thưởng thức. Ồ, có khẩu khí, nhưng mà nói về lý thì nhóc chưa đủ trình. ngoan ngoãn về nhà chăm sóc người cha già đi. Nếu tôi không về thì sao? Anh là một kẻ lập dị, ngồi ăn một mình trong một nhà hàng rộng lớn. Những kẻ lập dị thường rất bệnh hoạn. Bệnh hoạn á? Bệnh thôi, chứ chưa hoạn. Mình mỉm cười rồi đổi ánh mắt sắc bén nhìn Naomi. Trong quán cà phê Phương ngồi, vẻ mặt đầy căng thẳng. Còn Phong đi tới, đeo chiếc kính đèn. Anh ta mỉm cười khi nhìn thấy cô. Em uống gì? Không cần. Anh ta hồ nhân viên gọi đồ uống, rồi nhấp cà phê. Cà phê ở đây vẫn ngon, như lần em đưa anh tới nhỉ? Mẹ tôi! Anh đã làm gì bà ấy? Làm gì là làm gì sao này em gầy quá Nuôi con làm cho em mệt lắm có đúng không Anh trả lời tôi đi Đừng có căng thẳng như thế Bà chưa chết được đâu Anh đưa thuốc giải ra đây Chắc chắn anh đã đầu độc mẹ tôi Em nặng lời quá rồi Mẹ tuổi cao đau ốm là chuyện bình thường Anh chỉ muốn giúp mẹ em mau khỏi bệnh Nếu không có anh ấy, Chắc bà ấy đã đi theo bố em rồi Mẹ con tôi không cần anh giúp Anh không làm phiền cuộc sống của chúng tôi Là tôi biết ơn anh lắm rồi Mẹ em bị ung thư Anh sợ em buồn Nên đang kéo dài sự sống cho bà ấy Anh chỉ giúp em Chăm sóc cho bà ấy mà thôi Anh có vấn đề về não à Tôi không cần anh giúp Nếu vậy thì bà ấy sắp được đoàn tụ Với bố em rồi đấy Mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh Chắc chắn không thể nào ung thư được Phòng không nói gì Rút một tập giấy tờ của bệnh viện Khi xưa mẹ cô đi khám đưa cho Phương Em đọc đi. Ung thư máu sao? Em tin rồi chứ. Anh chỉ muốn giúp báy kéo dài sự sống mà thôi. Vậy thì tôi phải làm gì để anh duy trì thuốc đó giúp mẹ tôi? Chỉ cần mỗi lần lấy thuốc, anh muốn được hôn em. Anh còn muốn em làm vợ của anh. Thẳng khốn kiếp. Hừ, em không đồng ý cũng được. Anh đi trước đây. Phương tóm lấy tay của Phong rồi hôn lên môi của hắn. Phong cười nhếch miệng. Hắn ta rút trong túi quần ra một lọ thuốc màu đen Và đưa cho cô Mỗi ngày Nhỏ một giọt vào nước uống Một tháng lấy một lần Tức là một tháng Anh sẽ được hôn em một lần Phương không nói gì cầm lọ thuốc và quay đi Còn không quên lau miệng mình Đồ bẩn thỉu. Phương về nhà nhìn mẹ ngủ ngon Sau khi nhỏ thuốc vào nước uống Cô dặn gì tư không được nói cho mẹ biết Dì hiểu Mà cũng muộn rồi Con về nhà với lũ trẻ đi Dạ vâng Dì giúp con chăm sóc mẹ Có cái gì phải gọi ngay cho con Được rồi, về cẩn thận nhé Đồng lúc mẹ mình gọi cho cô Mẹ con thế nào rồi Dạ ổn rồi ạ Con chuẩn bị về đây Bây giờ cũng muộn Hay là con sang nhà thằng Minh ngủ tạm Sáng mai hãy về Hai đứa nhỏ nó ngủ rồi Dạ vất vả cho mẹ Con ở lại đây với mẹ con cũng được. Ừ hay. Mẹ bảo con sang nhà thằng Minh cơ mà. Vậy mẹ cho con địa chỉ với. Phương đến cửa nhà của Minh, vệ sĩ nhận ra và liền chào hỏi cô. Mợ cả đi à? Mợ đi đâu lên đây ạ? Tôi về thăm gia đình. Anh Minh có ở đây không? Cậu Minh đang ở trong nhà. Vậy tôi vào trong nhá. Đến giữa sảnh nhà, tên mặt sẹo chắn đường. Cậu Minh không có nhà. Vậy tôi lên phòng Tôi ngủ trước Tôi định bước lên Nhưng là bị hắn ta chặn lại Anh không cho tôi lên phòng Tôi tôi có thể ngủ ở sofa cũng được Ý của tôi không phải là như vậy Và ý của anh là Tên mặt sẹo u ớ khiến cho cô đa nghi Lại có chuyện gì đây Anh lấy hộ tôi một ly nước có được không Được chứ Cô ngồi xuống đi Hoàng mặt sẹo vào trong bếp lấy nước Nhưng Phương nhanh chóng chạy thẳng lên phòng Đi một vòng Cô thấy căn phòng có cánh cửa mạ vàng Cô đoán chắc đó là phòng của Minh Phương đưa tay mở cửa Cánh cửa phòng từ từ hé mở Bỗng nhiên bên trong có tiếng của người phụ nữ nào đó Phương từ từ mở ra Ánh sáng trong phòng nhấp nháy Giống như đang ở quán bar Ánh sáng lên màu đỏ Phương chố mắt khi nhìn thấy Minh Đang quan hệ với một cô gái khác Cô bất cẩn đánh rơi chiếc túi sách xuống sàn Mình ngoái đầu nhìn, anh ta thấy Phương đứng lù lù ở đó Mình đẩy Naomi xuống sàn, cô gái người Nhật nằm đó thòi thóp Em tới khi nào vậy? Phương càng nhạc nhiên hơn khi anh ta tỏ vẻ bình thường Rồi với áo choàng mặc vào, đi gần ra chỗ cô Tôi xin phép Phương cố gắng giữ bình tĩnh quay đi, nhưng bị Minh tóm tay giật lại Cô tức à? Chuyện này chuyện bình thường Cô cũng từng giống họ còn gì Anh im ngay Chúng ta không yêu nhau Bởi vì cô có thai Nên chúng ta mới phải kết hôn còn gì Việc gì cô phải tức giận Anh đang ngộ nhận sao Tôi tức giận lúc nào Như anh nói rồi đấy Chuyện này quá là bình thường với những kẻ như anh Anh làm tiếp đi Tôi không ý kiến Nếu như cô rảnh Cô đứng đây xem tiếp Sau đó hãy về Anh đã yêu ai bao giờ chưa Tôi đoán là chưa Tôi thừa nhận lần đầu của tôi thấy là tôi cảm thấy rung động. Khi đó tôi còn trẻ, tôi bốc đồng, tôi nghĩ anh ngầu, anh men lì. Đại lại là tôi thích anh. Cho đến khi gặp anh ở Nha Trang, tôi thấy anh đi cùng bạn gái. Nên tôi cảm thấy tiếc. Và sau cái ngày bị thương, tôi lại cảm thấy đau lòng như chính mình bị đâm. Lúc đó tôi nhận ra tôi yêu anh. Còn bây giờ, tôi cảm thấy anh vô cùng đáng ghét. Tôi cảm thấy ghê tởm con người của anh. Phương mỉm cười nhưng nước mắt của cô lại rơi xuống. Cô gạt tay rồi quay đi. Còn Minh thì nhắm mắt cúi đầu thở dài. Anh ta quát lớn ra bên ngoài. Đóng cổng lại. Không được để cô ta rời khỏi đây. Anh lại muốn giam cầm tôi sao? Anh để cho tôi đi. Vậy được. Cô đi đi. Nói rồi Minh ra hiệu cho đàn em mở cổng. Phương bước vài bước thì quay đầu nhìn lại rồi bật khóc vì tuyệt vọng. Phương được tên mặt xẹo đưa về tận nơi. Cả chặng đường cô không nói câu nào Lòng chỉ ám ảnh về những thứ Mà cô nhìn thấy khi nãy Mặt sẹo nhìn qua gương Anh ta định bắt chuyện với Phương Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu Anh ta thở dài Sau đó đánh tiếng Cô đói bụng chưa 30 phút nữa mới về tới nhà Tôi không đói Anh cứ chạy về đi Cô cũng không nên suy nghĩ nhiều Bởi vì Vì giữa chúng tôi chả có cái gì Ngoài chuyện ràng buộc Và là một cuộc hôn nhân hợp pháp trên giấy tờ cả Ý của tôi không phải như vậy Nhưng sự thật là như vậy còn gì Không sao Tôi chỉ hơi sốc một chút thôi Mình ngồi trong hầm rượu Anh ta nghĩ về những điều vừa nãy Cô bác sĩ chăm sóc riêng cho mình Bước xuống và mỉm cười Tôi uống với cậu một ly nhé Mình gật nhẹ Rồi sau đó đưa cho cô ta một ly Cô ta thế nào Cô ta chỉ hoàng loạn một chút Nhưng bây giờ ổn rồi Vậy thì tốt Vợ cậu vừa đến đây sao Tôi đang tự hỏi với cương vị là bạn thân của cậu Cậu ngoài viên minh ra Thật sự không thể mở lòng Để yêu ai khác được sao Cậu đối xử với đàn bà Chỉ là một mối quan hệ tình dục đơn thuần Và tôi cảm nhận Cậu không hề có cảm xúc với họ Ngoại trừ phương có đúng không Cô ta cũng chẳng khác gì cả Cậu có cần suy nghĩ lại Trước khi trả lời hay không Cô ta cũng giống như những con đàn bà khác Thì tại sao lại không chia tay Lũ trẻ Cần cô ta chăm sóc Cậu có bao giờ bế con một mình đâu Mà lại quan tâm ai chăm sóc chúng Đừng có dối lòng mình Cậu sợ cô ấy yêu Rồi lại rời bỏ cậu cô đúng không Không đúng Cậu đang làm tổn thương cô ấy đi mình à Tôi nói rồi là tôi không thích Cậu im đi Mình tức giận bước ra khỏi phòng Anh ta vuốt mặt thờ dài Tên bật xẹo lúc này trở về báo cáo Dạ thưa cậu Cô Phương đã về nhà an toàn Cô ta lên đây làm gì Dạ chăm mẹ bị ốm à Mấy ngày sau đó Phương cứ cặm gội may vá Và cô cũng không còn cười nhiều như lúc trước Bà Thúy thấy như vậy liền hỏi cô Con làm sao Dạ con không sao Con đang may cho lũ trẻ ít đồ mặc Con học thiết kế sao Dạ vâng Con muốn được đi học trở lại Cái này Đàn bà nhà họ Vương Đều không ai đi học hay làm gì cả Tất cả đều ở nhà chăm sóc con cái Con sẽ nói với ông xem thế nào Ông nội không có quyền Chủ yếu là thằng Minh con à Chuyện gì trong nhà anh ta cũng quyết định sao ạ ừm Hai đứa có chuyện gì có đúng không Dạ không có chuyện gì đâu mẹ Cô ba lúc này bước vào và nói nhỏ Dạ thưa bà, ông chủ nói lâu rồi cả nhà không ăn cùng nhau nên mời bà và mợ cả ra sành chính dùng bữa tối. Tại sành chính, kính nam nhìn một lượt, sau đó lên tướng. Thằng Minh nó không về sao? Người con trai kính bắc, nhanh nhẩu đáp lời. Nó đang nói chuyện với thằng Đức ở bên ngoài đi bố, nó về rồi ạ. Bên ngoài Đức và Minh đang đứng hút thuốc, Minh đang khò điếu xì gà, mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất, sau đó nhẹ nhàng. Nhà ra một làn khói. Đức này, lần cuối anh nói chuyện với chú là khi nào nhỉ? Sáu năm trước. Lâu vậy rồi sao? Có lẽ anh chưa bao giờ coi em là đứa em trai. Mình cười nhếch miệng rồi ghé vào tay của Đức nói nhỏ. Đừng có lại gần vợ của anh. Cũng như đừng nói những câu không nên nói. Nếu như muốn chúng ta mãi mãi là anh em. Mình nói xong vỗ vai Đức rồi bước thẳng vào trong. Đức lầm lũi nắm chặt tay... Nghiến chặt răng. Phương vừa bước vào thì nhìn thấy Minh ngồi đó. Cô cúi đầu chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống. Anh ta cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Còn ông nội thì vui vẻ ra mặt. Lâu lắm mới thấy đông đủ thế này. Ta thật sự rất vui. Nhân đây ta cũng tuyên bố. Ta đã già rồi. Muốn nhượng lại tập đoàn này cho cháu trai trưởng. Là Vương Ngọc Minh. Sau khi đã nói chuyện với con trai Kính bác, Ta cần nghỉ ngơi. Giờ là lúc con và Kính Đức đồng lòng. Để đưa cơ ngơi nhà chúng ta Càng ngày càng phát triển Diệu hòa người vợ hai nhìn Kính Bắc Ánh mắt bà ta căm phẫn Khi mà Kính Bắc không nhắc gì đến chuyện gia sản Cho Kính Đức Mình lên tiếng Nếu ông đã mệt Thì cháu sẽ cố gắng vì gia đình Và vì dòng họ này Cháu nhất định sẽ cố gắng Kính Nam không ngờ đứa cháu trai lại thay đổi kỳ lạ Từ trước đến nay luôn là rừng rưng Trước tài sản của ông nội Tốt Tốt lắm Khi bữa tối kết thúc Phượng trở về phòng Đúng lúc Minh đóng cửa từ phía sau Anh ta nhìn lũ trẻ lên tiếng Ngủ rồi sao Bảo cô ba bế nhá Bế đi đâu Lũ nhỏ ở bên cạnh tôi mới ngủ được Thế thì cô đi tắm đi Không tôi tắm rồi Thế bắt đầu đi Thằng chó sở khanh bắt đầu cái gì À nói kiểu gì thế à Phượng với một con dao gọt hoa quả Đang để trên bàn Nếu như hôm nay anh mà động vào tôi Tôi sẽ cướp cổ Ngay trước mặt cho anh xem Ánh mắt của Phương vô cùng dứt khoát Còn Minh vẻ mặt cay cú Khi bị vợ cự tuyệt Tiếng hai đứa trẻ nằm trong nôi lúc này khóc ré lên Phương vội vã buông dao xuống Và chạy tới ôm con Mẹ đây mẹ đây Ngoan nào Mình quay đi Anh ta cầm cái gói gì đó Ra bên ngoài Anh ta đưa cho cô ba Cô làm thay tôi đi Sao vậy cậu cả? Mình bước đi vẻ mặt vô cùng tức giận. Cô ba bước vào, du lũ trẻ cùng với Phương. Sao cô lại cãi nhau? Anh ta định động vào cháu. Cháu không thích. Tôi thấy vai của mợ bị sưng, nên nhờ cậu Minh bóp dùm ấy mà. Mợ lại hiểu nhầm rồi. Cháu không biết, bởi vì anh ta cứ làm ra vẻ muốn quan hệ với cháu, nên cháu từ chối rồi. Mợ cả này, Mình là đàn bà, mình phải nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình chứ. Nhưng cháu không còn thích anh ta nữa. Vậy thì cứ vì lũ nhỏ mà nhẫn nhịn một chút, nếu như cô không nhịn được ấy, thì cậu ấy sẵn sàng tách cô khỏi lũ trẻ đấy. Vâng, cháu hiểu. Tại một căn biệt thự trên một khu nghỉ dưỡng, một cô gái khác van xin. Dừng lại đi, em xin anh đấy. Phòng đang hì hộp quan hệ như một kẻ không hồn với một sát chết, cô gái mà anh đang quan hệ trên mặt đeo mặt nạ có hình của Phương. Anh yêu em Phương à, chỉ cần anh còn sống thì sẽ có ngày anh và em được ở bên nhau. Phong ghi chặt cô gái này, anh ấn lên mặt cô ta cho đến khi cô ta dẫy rủa và tắc thở. Tôi đến Phương mờ thấy Phong đến bắt hai đứa nhỏ và cưỡng ép cô. Phương sợ hãi miệng không ngừng gào thét Không được không Trả lại con cho tôi Cô giật mình bật dậy, mồ hôi nhễ nhại Rồi sợ hãi chạy ra chỗ lũ trẻ Cô luôn có cảm giác Rằng Phong có thể bắt bọn trẻ đi bất cứ lúc nào Cô gọi ngay cho mình Tôi có chuyện này Muốn nói với anh Nói đi Tôi muốn được đi học Trong lúc đó anh có thể tăng cường bảo vệ lũ trẻ hộ tôi Có được không Ai nói cho cô đi học? Tôi phải học nốt khóa này. Thôi được, nếu vậy thì cô và lũ trẻ phải qua đây sống. Không, tôi muốn về nhà gì tôi. Quyết định là ở tôi. Mình tắt máy thì thấy Phương nhắn tin đến. Chiều nay tôi và lũ trẻ sẽ lên đó. Ngày lập tức mình cho hoãn tất cả các cuộc họp, tên mặt sẹo thắc mắc. Sao vậy à? Nói sao thì nghe như vậy đi, đừng có thắc mắc. Vâng Mình trở về nhà Anh ta yêu cầu thợ làm một căn phòng cho trẻ Trong vòng 2 tiếng đồng hồ rèm cửa bó hết màu đen Thay vào đó là màu sáng Thay luôn cả chiếc giường kia Người làm ở căn nhà thấy kỳ lạ Khi ông chủ của mình thay đổi phong cách Mình tự tay treo những chiếc lắc Trên nôi của con Anh vã mồ hôi Tên mặt sẹo bước vào hỏi han Để tôi làm giúp cho cậu Tôi làm được Anh lo việc khác đi Mình xoay xoay chiếc quay trên đầu nôi Tiếng nhạc từ đó phát ra Làm cho anh ta bật cười Phương chuẩn bị đồ đạc và chào mọi người Để lên thành phố sống cùng với mình Mẹ chồng dặn dò Mẹ sẽ thu xếp Rồi lên chăm lũ trẻ cùng con Mẹ đừng quá lo lắng Con còn có cô ba mà Cố gắng vì lũ trẻ nhé Đừng coi con trai của mẹ là một kẻ lập dị Con phải mở lòng với nó Sau những gì con chứng kiến Thì con không thể mở lòng Nhất là với anh Minh mẹ Một tiếng đồng hồ trôi qua Cuối cùng Phương cũng đến nhà của Minh Cô còn ngạc nhiên hơn Khi cơm nước Bày biện sẵn sàng Không gian cũng sáng sủa hơn Minh đứng ở cửa Khuôn mặt vẫn lầm lì không nói câu nào Phương ế oài đưa con vào trong Tôi tới rồi Tới rồi thì vào đi Món ăn bày biện sẵn trên bàn Cô giúp việc ở đây cũng nhanh nhẩu Mấy món này toàn là ông chủ làm, nhìn đẹp mắt có đúng không ạ? Quan trọng là chất lượng của. Cô, cô bà nháy mắt rồi vui vẻ lên tiếng. Dùng bữa thôi nào, đi đường xa chắc mợ cũng đói rồi, lâu lắm rồi mới thấy giống một bữa cơm gia đình. Mình nghe đến hai chữ gia đình, anh ta liền đổi sắc mặt, thấy Phương ẩm rồi chép miệng làm trò cho con. Thấy như vậy thì Minh lại mỉm cười, lòng anh đột nhiên lại vui vẻ đến kỳ lạ. Đêm đến khi lũ trẻ ngủ say, cánh cửa phòng thông nhau giữa phòng trẻ và phòng ngủ của Minh. Anh ta nhìn bọn trẻ, miệng đang bú sữa. Mình bước đến rồi đưa tay sờ lên má của chúng. Bên cạnh là Phương, đang ngủ gật cạnh nôi. Anh ta đi ra tựa vào vai của Phương. Cô giật mình mở mắt. Còn mình thì nhắm mắt và lên tiếng. Chỉ vài phút thôi. Cho tôi vài phút. Mình nhắm mắt lại rồi đưa tay sờ lên má của Phương. Anh đừng chạm vào tôi. Tôi nói với anh rồi cơ mà. Cô thật sự muốn chúng ta chia tay sao? Tất nhiên là muốn. Tôi ghét cái thái độ bẩn thỉu của anh. Chỉ ít, ý, anh nên nghĩ anh đã có vợ. Anh đã có con. Hẳn hai đứa trẻ cũng rất đáng yêu. Anh còn muốn cái gì? Anh thậm chí còn chưa một lần bế chúng. Anh là bố kiểu gì thế hả? Mình với tay quàng vào cổ của Phương và kéo cô sát mặt của mình. Hãy cảm ơn. Bởi vì tôi để cô sinh chúng ra trọn vẹn. Mình hôn lên môi của cô Cô hờn dỗi rồi đấm liên tục vào ngực của anh Nhưng mà anh vẫn ghi chặt Phương cắn vào môi của mình đến bật máu Nhưng mà anh vẫn không buông cô ra Anh tránh xa tôi ra Cô hút máu của tôi rồi Thì cô phải có trách nhiệm Mình cười nhẹ rồi lau miệng Anh ta đứng dậy lặng lẽ về phòng Phương chợt nhận ra đúng như lời đồn Hắn ta là một kẻ lập dị Không khác gì phong cả Đêm đến mình thấy tiếng trẻ con khóc Anh ta cố gắng mở mắt dậy Đi sang phòng thấy Phương Đang loay hoay với lũ trẻ Tại sao con lại khóc Tôi không biết Chắc là lạ chỗ Cô bà lại đang ốm Nên tôi không muốn gọi Anh pha sữa hộ tôi Pha sữa? Pha như thế nào? 4 thìa 160ml Nhá. Ồ ok Anh về lắc đều lên đấy ừ. Này Lắc thế này được chưa? Anh lắc mạnh như thế, còn uống vào đau bụng thì sao? Lắc nhẹ một chút. Mình là một ông chủ, một giang hồ có tiếng không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Nhưng bây giờ lại làm đầy tớ cho hai đứa trẻ con. Anh đang loạn nhịp vì chuyện, pha sữa cho trẻ. Mồ hôi thì vã ra, tay thì cầm bịch bìm. Vừa bịt mũi, vừa nói. Khiếp quá! Nào, phải nói thơm. Phải nói thơm để con không bị đi ngoài. Phải nói như vậy á. Đúng rồi, anh nói đi. Ừ thì thơm. Phương cười tồn tìm về chơi khăm minh. Sau khi bọn trẻ ngủ say, cả hai mới tựa vào nhau ngủ lúc nào không hay. Đột nhiên mình bật dậy, kiểm tra thân nhiệt của con. Nhìn thấy mọi thứ ổn, anh ta mới thở phào Nhìn sang bên cạnh thấy Phương đang ngủ co do. Anh ôm lấy cô, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Có lẽ mình đang dần cảm nhận được tình cảm, mà vợ chồng đặc biệt, tình cảm cha con đặc biệt. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời dọi vào mắt Phương mây hé mắt tỉnh giấc Cô vội vã nhìn con Thì thấy chúng đang ngủ say giấc Bình sữa cũng được pha sẵn Đúng lúc này cô ba hớt hài chạy vào Xin lỗi mợ, Hôm qua tôi uống thuốc cảm Tôi ngủ quên mất Không sao đâu à Bọn trẻ ổn chứ ạ Có quấy mợ không ạ Đêm qua có cấy một chút Nhưng bây giờ ổn rồi Mà mợ pha sữa rồi sao Dạ không cháu vừa mới ngủ dậy À dạ vâng Tôi mỉm cười và nhìn bọn trẻ Bố các con Biết pha sữa cho hai đứa rồi đấy Tại cuộc họp Do đêm qua thiếu ngủ Nên lúc lên công ty Minh không ngừng ngáp ngắn ngáp dài Mọi người ai cũng ngạc nhiên Bởi vì từ trước tới giờ Anh vô cùng nghiêm túc trong công việc Hoàng mặt sẹo thấy như vậy thì vội phân bua Chúng ta sẽ họp tiếp sau 30 phút nữa Có được không ạ Cậu Minh nhiều việc quá Nên mong mọi người thông cảm Mọi người ai nấy đều muốn lấy lòng vì Chủ tịch, nên đều đồng ý. Tại nhà họ Vương, khi đánh cờ cùng với ông nội, Kính Đức chật bỏ ngò. Cháu sẽ chỉ đạo công ty của riêng mình, nên chức vụ giám đốc tập đoàn, cháu sẽ rút lui. Xin ông cho phép à? Mình chuẩn bị lên trước, cháu về ở lại hỗ trợ cho anh, hai anh em cùng nhau cai quản, có phải là tốt hơn không? Cháu có tự trọng riêng của mình, cháu không muốn làm cấp dưới của kẻ kênh kiệu như anh Minh. Mình nó không có được khéo léo Nhưng nó sống rất thật Nên cháu cứ suy nghĩ thêm đi Cháu không cần suy nghĩ đâu ạ Cháu suy nghĩ kỹ rồi Dù sao cháu cũng có công ty riêng của mình Thôi được Ông sẽ hỗ trợ hết sức cho cháu Diệu hòa vợ hai của kính bác cãi nhau với chồng Vì chuyện gia sản Kính đưa kệ Nó cũng là con của anh Tại sao anh lại cùng bố quyết định cho thằng Minh tất cả Thế còn thằng Đức thì sao Nó thì sao Anh và bố vốn bàn bạc bà kỹ với nhau rồi Phía bất động sản đều sang tên cho nó Em đừng nói đến vấn đề này Thêm một lần nào nữa Bố nghe được Không hay ho gì đâu Đáng lý ra Chả là gì so với cả tập đoàn cả Kinh bắc Tôi chấp nhận nhịn nhục Làm tất cả là vì anh và vì các con Vì cả cái gia đình này Nhưng đổi lại trong đầu của anh Anh chả coi tôi ra gì cả Anh chỉ có cô ấy Và thằng Minh Có đúng hay không Rốt cuộc anh có xem tôi và Kính Đức là gia đình của anh hay không Anh biết là anh sai Anh sai khi lấy em Đến con anh nó mới hận anh và ghét anh Anh sai khi không thể một lòng son sắc với vợ của mình Là do anh sai Nên anh chấp nhận tất cả Anh vừa nói gì Anh sai khi lấy tôi sao Diệu Hoa đặt tay lên ngực mình Nói gai gắt với Kính Bắc Bà ta khóc lớn rồi quát ẩm lên Tôi hận anh tôi hận anh. Thiên Trang lúc này chạy tới đỡ lấy mẹ chồng, cô ta cũng tức giận nắm chặt bàn tay. Minh mở mắt rồi thở dài khi nhìn thấy không còn ai ngồi trong bàn họp nữa. Mọi người đi đâu cả rồi? Mặt Sẹo đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Minh lên tiếng. Mọi người thấy cậu ngủ nên đã về rồi à? Gọi lại đi, tôi phải đi rửa mặt mới được. Đêm qua còn nó quấy quá. Hoàng Mặt Sẹo vô cùng ngạc nhiên. Khi mà Minh nhắc đến hai đứa con Tại biệt thự Ngọc Minh Phương cho lũ trẻ tắm nắng Ở bên ngoài Thấy cô giúp việc bê đồ ăn đi ra phía sau Cô cảm thấy kỳ lạ nên hỏi Cô bê đồ cho ai thế à Cô tình giúp việc lúc này ấp úng À tôi Tôi có chút việc ấy mà Nói xong cô giúp việc liền quay đi Thấy tay cô tình cầm rất nhiều bông băng y tế Trên bông có dính máu Nên Phương hơi khó hiểu Tính tò mò nên cô đi theo cô ấy vào vườn. Cô giúp việc mở nắp trên bãi cỏ rồi đi xuống. Phương nắp sau một cây cây. Khi cô tỉnh đi lên, Phương bật đèn điện thoại rồi mở nắp bước xuống hầm. Đây là một căn hầm bí mật. Bà bên dưới là một cô gái đầu tóc rũ rượi hai tay bị xích như một con vật bị giam cầm. Bất ngờ cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Phương, gương mặt đầy sẹo, kèm theo một nụ cười đáng sợ. Tại sao cô vào được đây? Cô là ai? Tại sao cô bị nhốt ở đây? Tôi là thư ký của anh ta. Từng là người thân cận bên cạnh mình. Mọi chuyện của anh ta tôi đều biết. Biết nhiều quá mới thành ra thế này. Anh ta không giết tôi. Nhưng dám giữ tôi ở đây 4 năm rồi. 4 năm? rốt cuộc cô đã biết chuyện gì mà anh ta lại làm như vậy với cô? Cô giúp tôi thoát khỏi đây đi có được không? Tôi hứa Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện của anh ta. Tôi hứa với cô. Phương nhìn xung quanh không có chìa khóa. Chỉ có một viên gạch ở góc hầm. Cô cầm lên và đập mạnh vào ổ khóa. Nhưng đều không có kết quả. Phương ra sức đập. Đập đến nỗi mồ hôi nhễ nhải. Không ổn rồi. Tôi đi tìm chìa khóa. Cô ở đây chờ tôi. Tôi nhất định phải cứu cô ra khỏi đây. Phương nói ánh mắt đầy ấm áp. Khiến cho cô gái kia cảm động cho tôi hỏi cô là ai, tại sao cô vào được đây? tôi là vợ của anh ta, không được, cô cô phải tránh xa. Tiếng huyết sáo từ trên cầu thang xuống, đi ngược lại đối diện với phương, mình hai tay sò túi quần đi xuống, vừa bước vừa hát, chạm tay với nỗi cô đơn tận cùng, chạm tay níu cơn mơ lạ lùng vừa xa. Anh ta đứng trước mắt phương, sau đó cười nhạt, đi ra ngoài đi. Sao anh lại nhốt người ở đây Anh thả cô ấy ra đi Anh đang phạm pháp đấy anh biết không Mình lấy khăn mồi xoa úp lên miệng của Phương Và ghi chặt Phương giãy rủa rồi ngất liệm Mình nhìn cô gái kia Cô đã nói câu nào chưa Tôi không dám đâu sếp Tôi xin thề tôi chưa nói gì Tốt Cô ăn tối đi Chúc cô có bữa tối ngon miệng Vâng vâng cảm ơn sếp Cảm ơn sếp à Mình vác Phương đi lên Anh ta đặt cô lên giường Rồi gạt nhẹ tóc của Phương Vào tai cho thật gọn gàng Mình nằm tựa đầu mình vào phần tim của Phương Tim đang đập Mình nở một nụ cười man dợn. Tên mặt dẹo đứng bên ngoài Gương mặt tỏ ra lo lắng Khi Phương tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng Cô ôm đầu và chạy nhanh đi thay đồ Thấy hai đứa con đang ngủ say Cô khựng lại khi nhớ ra chuyện tối qua Phương chạy ù ra sân sau Và mở nắp lên, nhưng không có ai. Chỉ còn lại mấy tên đệ tử của tên mặt xèo đang đánh bài. Cô gái hôm qua đâu rồi? Làm gì có cô gái nào đâu? Phương trong tà áo dài chạy lên thấy Minh đang ngồi uống trà. Cô gặng hỏi. Cô ấy đâu? Tại sao anh đánh thuốc mê tôi? Tôi thả cô ấy tự do rồi. Tất nhiên là cô không thấy. Thật không? Thế cô nghĩ rằng tôi nói dối à? Vậy... Tôi xin phép đi học Tôi đưa cô đi Thôi không cần đâu Tôi nói sao thì cứ làm như vậy đi Mình lại chiếc xe chở Phương Trong chiếc áo dài trắng Trên con đường ngập nắng Anh ta nhìn Phương sen cùng với những tia nắng sớm mai Đến cổng trường Phương chào tạm biệt Tôi vào lớp đây Ừ Mình nhìn thấy Phương mua bó hoa tú cầu tím Cô tuột chiếc chun bộ tóc mái tóc khẽ bay trong gió Mình rút điện thoại ra rồi chụp hình cô. Phương quay ra nhìn thì anh ta thụt tay lại. Mình lái xe tới một bệnh viện. Mà do anh ta quản lý, trong hành lang âm u của bệnh viện, tiếng bước chân cùng với gương mặt lạnh tanh, ôm bó hoa tiến tới một căn phòng. Cửa tự động nói. Đã nhận diện gương mặt. Cánh cửa mở ra một căn phòng lạnh toát. Trên chiếc giường trắng trong căn phòng là một cái xác của một cô gái được ướp trên một tảng băng lạnh. Hơi lạnh đang tỏa ra, mình thay bồng hòa đã héo trên bàn, tay của cô gái đó. Mày hôm nay anh bận nên chưa đến thăm em được, chúng ta sắp có thể lại nắm tay nhau đi chơi khắp châu Âu rồi. Mình hồn lên, chán cái xác đó. Viên minh của anh, anh thật sự rất nhớ em. Mình bật khóc nắm tay cô gái nhỏ và khóc như một đứa trẻ, anh ta cứng rắn lạnh lùng là thế mà lại khóc. Thành tiếng như nỗi đau ai oán. Tại dinh thự của Phong, anh ta nghe cô gái bên cạnh mình báo cáo. Qua tìm hiểu thì Minh là kẻ khá đa tình. Anh ta luôn tìm kiếm cô gái sinh ngày 15 tháng 8 năm 1996. 15 tháng 8 ư, 1996 ư, chẳng phải là Phương hay sao? Đúng vậy, điều kỳ lạ là vợ cũ của anh ta sinh ngày 15 tháng 8 năm 1984. Tức là cách đúng 12 tuổi Cô ta chết vì bị tai nạn Nhưng nguyên nhân chính là cô ta dùng dao Đâm vào trái tim của mình Không ổn rồi Tôi cảm giác có điều gì đó rất đáng sợ ở đây Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được Hắn đưa cô gái khác có thai đến Để hãm hại Phương Bằng cơn ghen tuông Nhưng liền lại lấy Phương tốt bụng Nên không dám làm gì Đợt chúng ta chặn cướp Phương Hắn lại ra sức ngăn chặn Bởi vì quan tâm cô ấy Thật sự khó hiểu. Không phải, là hắn sợ. Hắn sợ mất đi trái tim của Phương. Không lẽ... Chuẩn bị xe đi, hôm nay tôi phải đi đón cô ấy về. Nhất định phải đưa cô ấy về đây. Giờ tan học Phương cười nói với bạn bè, bước ra từ cánh cổng trường. Phong đỗ xịch xe xuống đường. Anh ta định chạy tới chỗ Phương, thì nhìn thấy Minh đứng hút thuốc bên đường. Phong cũng bỏ thuốc ra hút. Hai người nhìn nhau ánh mắt vô cùng sắc bén. Còn Phương thì vô tư đứng ở cổng trường, cười tươi trong tà áo dài trắng, cùng với bó hoa cầm tú cầu, mà cô không hề hay biết hai người đàn ông kia đang đối đầu với nhau. Trên con đường vẫn còn cái oi à của mùa hè, hai người đàn ông nhìn nhau. Phòng bất giác chạy tới, nắm lấy tay của Phương. Đi theo anh, nhanh lên. Phương vẻ mặt ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà tại sao Phong lại xuất hiện ở nơi này? Anh điên à? Anh buông tôi ra Em thích chết à? Người đàn ông mà em cưới Là một kẻ như thế nào em biết không? Như thế nào là như thế nào? Anh nói gì tôi không hiểu Mình dí thẳng súng vào đầu của Phong Phong cũng rút súng Hai người dí súng vào đầu nhau giữa phố Mình mỉm cười Cuối cùng thì tao cũng gặp được mày Mày có nói gì đi chăng nữa Thì ngày hôm nay Tao nhất định phải đưa cô ấy đi Mày cứ thử xem Phương đứng ở giữa và lên tiếng Hai người làm ơn đi, đây là nơi tôi học Các cô nữ sinh sợ hãi nép vào mép đường Hai bên người của cả hai cứ đứng nhìn nhau Nhất là tên mặt xẹo và cô gái bên cạnh Phong Ánh mắt của họ như sẵn sàng Chiến đấu bất cứ lúc nào Phong gắt gỏng: Em nhất định phải đi theo anh Nếu không em sẽ chết Em hiểu không Phương Tôi không hiểu, anh nói như vậy là ý gì Mình đạp vào người của Phong Rồi kéo tay Phương về chỗ của anh Mày tránh xa vợ tao ra. Mình chỉa súng về phiếu của Phong rồi định bóp cò súng. Bất ngờ Phương can ngăn đứng chặn trước mũi súng của mình. Nếu như một trong hai người nổ súng thì tôi là người bị thương đầu tiên. Nên tôi xin cả hai. Dừng lại đi. Phương quay lại nhìn Phong và lên tiếng. Hãy để cho tôi được sống yên ổn, Có được hay không? Mặc kệ lời nói của Phương, anh ta đẩy Phương ra và bắn Phong. Nhưng mà Phương lao ra đỡ lấy viên đạn Máu chảy từ vai của cô Phòng trợn mắt lúng túng ôm chầm lấy cô Người của Phong nhanh chóng chạy đến Và kéo Phong đi Quân chủ chúng ta phải đi Cảnh sát đang tới Không được Phương Cô ấy Còn mình thì vội vã ôm chầm lấy Phương Tại sao lại dại dột thế này Phương Phương à Phong lên trên xe Chiếc xe quay đầu và phóng đi Anh ta đấm tay vào thành ghế Khôn kiếp, cô ấy vì ta mà bị thương. Thằng chó kia, nhất định mày phải trả giá. Trong cơn đau, Phương cảm nhận được rằng Phong không dám nổ súng bởi vì sợ cô bị thương, dù cho độ máu lạnh của anh ta không kém cạnh gì minh Còn mình, anh ta thì ngược lại, anh ta sẵn sàng nổ súng cho dù có thể làm tổn thương cô. Ngày hôm sau, Ngọc đến bệnh viện và thăm Phương. Mày thế nào rồi? Ổn cả chứ. Tao ổn. Này, hai cái gã đàn ông ấy, nổ súng đấy đều yêu mày à? Sao mà dã man thế? Một người là chồng tao còn một người là yêu tao đến mức tao phát sợ. Eo ơi sướng cứ như trong phim ấy nhở. Thôi, tao lạy mày sướng cái con khỉ. Cả hai là dân xã hội không ai kém mày à? Nên lần sau mày phải tránh. Cẩn thận đấy bớt ngu lại. Tao chả hiểu tại sao. Tao lại hành động như thế. Bên ngoài cửa hai tên bảo vệ, nhìn thấy một vị bác sĩ đi vào, liền bị chặn. Sáng nay đã khám xong rồi, bây giờ còn tới làm gì? Tôi đến khám buổi chiều, để còn cập nhật sức khỏe của bệnh nhân. Rồi, vào đi. Vị bác sĩ đeo khẩu trang đi vào, thấy Ngọc đang cười nói vui vẻ. Ngọc ra ngoài nghe điện thoại. Vị bác sĩ ôm trầm lấy Phương. Phương ngạc nhiên lấy tay đẩy, Nhưng mà qua ánh mắt Cô nhận ra đó chính là Phong Anh điên à Anh tới đây làm gì Anh lo cho em Phương à em còn đau không Anh thương em nhiều lắm Em có biết không Nếu như anh thương tôi Anh tránh xa tôi ra Tôi có chồng rồi Anh có hiểu không Nhưng hắn chỉ đang lợi dụng em Chờ thời cơ Hắn sẽ lấy trái tim của em Anh không biết là vì nguyên nhân gì Nhưng có liên quan đến vợ cũ của hắn Anh nói như vậy là sao? Tôi không tin. Tôi tin anh mình hơn. Nhưng anh mới là người yêu em còn hắn thì không. Em không cảm nhận được hay sao? Tôi không cần cảm nhận. Tôi chỉ thấy những gì đang xảy ra mà thôi. Thôi được. Tùy, em chết rồi ai nuôi con? Em tự nghĩ đi. Hắn sớm muộn, rồi cũng sẽ giết em. Phòng thức giận rời khỏi căn phòng bệnh. Phương nhìn ra bên ngoài. Có lẽ cô cũng tự cảm nhận được. Trong con người của Minh đang dành cho cô thứ tình cảm gì đó rất đáng sợ. Và đó có thể không phải là tình yêu. Mình không dành cho cô ánh mắt yêu thương giống như Phong. Hai hôm sau Phương được ra viện. Trở về nhà cô ngồi và ôm bọn trẻ. Nhưng lại cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Phong. Sau đó cô gặng hỏi cô ba. Cô ba này, vợ anh ấy tại sao lại mất ạ? À mất vì tai nạn. Khi xưa họ sống với nhau, cô hạnh phúc không à? À, có. Mà thôi, không nên nhắc chuyện cũ. Bây giờ cô là vợ rồi, nhắc lại không hay. Vâng. Đúng lúc mình đứng ở cửa nhìn lờ lừ, lừ cô ba, cô ba cúi đầu đi thẳng ra ngoài, còn mình tiến tới chỗ của Phương. Ổn chứ? Em ổn. Vậy là tốt rồi. Cô ăn nhiều vào, nhất là ăn tim, ăn tim bổ tim. Tại sao không phải là ăn cây khác Mà chỉ ăn tim bổ tim Thế tại sao em lại hỏi ngược lại Em hỏi thì anh cứ trả lời đi Anh không có câu trả lời Cho câu hỏi của em Mình quay đi Còn Phương thì nói với theo Vợ cũ của anh rốt cuộc Tại sao lại chết Tôi không tin Đó là tai nạn Mình quay lại đi gần chỗ Phương Và ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Còn bên ngoài bây giờ trời đang đổ mưa lớn anh và vợ anh là phạm trù mà em không bao giờ được nhắc tới, em hiểu chứ tôi cũng là vợ anh ngày khi anh nổ súng tôi biết anh không hề có chút rung động nào với tôi vậy thì lý do gì anh lại giữ tôi ở lại mình sờ lên máu của Phương cô ấy hay buồn lúc mưa và thích nghe những câu ca ngày xưa, cô ấy rất yêu tôi Và chờ đợi tôi cũng lâu rồi Anh ta cười nhẹ rồi quay đi Cô nhớ lại cứ ngày 15 hàng tháng Thì anh ta lại thắp hương trong căn phòng khóa chặt Đi qua chỉ thấy mùi hương Cô lấy trộm chùm chiều khóa của chị giúp việc Ấn vào chiếc bánh bao Rồi mang đi đánh khóa y xì bàn gốc Mở căn phòng đó ra Thì thấy ảnh của một cô gái còn khá trẻ Cô đoán đó chính là vợ của mình Bỗng điện thoại reo lên làm cho cô giật mình Bên kia đầu dây là phong gọi em đi theo hắn đến bệnh viện đi, rồi tất cả mọi chuyện sẽ rõ ràng. Anh ta ở đâu? Hắn luôn đến đúng giờ. 10 giờ 30 phút nữa ở bệnh viện. Hắn, em sẽ thấy hắn ở đó. Phương vội vã đến bệnh viện, ngồi chờ thì đúng là thấy Minh đi tới. Anh ta trên tay đang cầm một bó hoa tú cầu, đi vào trong hành lang bệnh viện, hướng tới khu nhà xác. Phương sờn cả da gà, nhưng cô vẫn cố gắng bám theo. Cho đến khi cánh cửa mở ra, thấy anh ta bước vào. Đến gần thì yêu cầu nhận diện gương mặt, nên cô không thể nào mở ra được. Cô liền dơ gương mặt của mình được phóng to trên điện thoại. Cánh cửa trợt cất tiếng, đã nhận diện gương mặt. Bước vào trong, Phương thấy không giống khu nhà xác. Ở trong này trang trí như một căn phòng, chỉ có điều rất lạnh, lạnh đến ngột ngạt. Bỗng tiếng nói bên trong phát ra. Em thấy bộ phim này hay không? Buồn cười nhỉ? Bên trong mình đang mở chiếc màn chiếu, bật tivi, xem cạnh cây xác của viên minh. Phương bước thêm vào trong thì nghe tiếng khóc của mình. Anh ta bật khóc khi cầm tay của cô ấy. Anh rất nhớ em. Thực sự là rất nhớ em. Tại sao em lại bỏ anh một mình? Viên minh à? Phương như chết lặng khi chứng kiến mình đang khóc bên cạnh một cây xác. Phương quay đi nấp sau chiếc rèm, tay biệt miệng lại và nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh ta yêu cô ấy đến mức ướp xác. Anh ta yêu cô gái ấy bằng tất cả những gì mà anh ta có sao. Mình lúc này xoa má của biên minh. Em yên tâm đi, vào đúng sinh nhật của em. Anh sẽ đưa trái tim của cô gái đó vào cơ thể của em. Nhất định em sẽ sống lại và chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Đợi anh một chút nhé. Phương giữ tay lên ngực mình. Cô sợ đến mức đang hoảng loạn. Điện thoại rung lên. Phương quay lại thấy Minh đang đứng đằng sau mình. Cô lùi lại và lắc đầu liên tục. Chúng ta đã có con với nhau. Chúng ta là vợ chồng. Nhưng hóa ra tất cả. Chỉ là tôi nghĩ thôi. Anh chưa bao giờ có tình cảm với tôi. Chưa bao giờ. Anh chỉ lợi dụng tôi. Có đúng hay không? Tôi chưa bao giờ có tình cảm với em. Ok. Ok. Phương nói đầy vẻ cay cú, cô quay đi tay run bẩn bật, vội vã gọi cho Phong. Làm ơn đưa tôi và bọn trẻ, tránh xa hắn ra có được không? Được, anh luôn sẵn sàng làm tất cả vì em. Mình đứng ôm mặt thờ dài trong nhà xác, còn Phương với quyết tâm chạy trốn, khỏi kẻ gọi là chồng nhưng lại muốn cướp đi trái tim của cô. Cô không muốn gặp lại anh ta dù chỉ một giây một phút nào nữa. Cô thật sự không thể nào thấy rõ được bản chất bên trong con người của anh ta. Từ trước tới giờ cho đến ngày hôm nay hắn định giết cô. Đó chính là sự thật, một sự thật mà cô không bao giờ chấp nhận. Phương bằng quà hành lang với dáng vẻ sợ hãi, cùng với đôi môi tái nhợt, tay của cô đang cố gắng bám trụ vào bức tường và cố giữ cho bản thân mình dễ thở. Ánh mắt của cô lờ đờ dường như quá sốc. Cô đã ngất ngã quỵ. Ngay trên hành lang Trước khi ngất lịm đi Phương thấy rõ Minh đang đến gần cô Cô vẫn cố gắng Dơ tay lên Tránh ra Tránh xa tôi ra Mình thấy Phương ngất lịm, Anh ta bế cô lên Lặng lẽ trở lại căn phòng trong nhà xác Anh ta đặt Phương nằm cạnh cây xác của viên Minh Anh ta sờ lên má của cả hai người Rồi hôn lên má của Phương Tôi xin lỗi Tôi cũng đã mong Cô gái phù hợp không phải là em, nhưng sự thật, nó lại là em. Tôi cần hồi sinh lại cô gái mà tôi yêu. Thật lòng xin lỗi em. Mình ánh mắt buồn vã nắm lấy tay của viên Minh, ánh mắt lại nhìn sang phương cúi đầu. Bên ngoài phong cho người đến giò la, nhưng ngôi nhà mà Minh đang sống, anh ta tăng độ bảo vệ, lên làm bốn lớp. Cô gái tên Kiều là trợ lý, bên cạnh phong can ngăn. Cô ta bây giờ được bảo vệ nghiêm ngặt, hắn đoán trước rồi bước đi của cậu nên không thể nào đến gần phương nghe tôi từ bỏ đi không được đâu cậu còn cả một sự nghiệp cô ấy và cậu không thể nào đến với nhau được nhưng cô ấy vì tôi mà bị thương cả cuộc đời tôi chỉ yêu phương thôi và dù có chết tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài bằng bất cứ giá nào vậy còn chúng tôi thì sao phòng đứng nhìn đám đệ tử trung thành của mình anh ta khựng lại anh ta bối rối trước sự nghiệp và thứ tình yêu Anh ta dành cho Phương. Khi Phương mở mắt thì nghe thấy tiếng lũ trẻ đang khóc và chơi bên cạnh. Nhìn lũ trẻ gần một tuổi nghịch ngợm. Cô cứ ngồi đó, rưng rưng nước mắt. Cô bà vội vàng lên tiếng. Tỉnh rồi sao? Sao mới tỉnh? Mợ đã khóc rồi. Cô bà, cháu phải làm thế nào đây? Cháu thật sự muốn ly hôn. Cháu không muốn sống ở đây. Phương đang khóc thì thấy cô giúp việc bước lên. Cậu mình nói xong rồi, mọi người xuống dùng bữa. Vợ chồng với nhau, cậu ấy chắc biết lỗi, nên mới vào bếp nấu đồ ăn cho cô đây. Cho cháu sao? Cô, cô nghe cháu nói, cô làm ơn nghe cháu nói đã. Cô bà bế bọn trẻ xuống dưới cùng cô giúp việc, Phương buồn bã nhìn ra bên ngoài. Trời mưa, cô cúi đầu xuống, đầy tâm trạng. Phương khóc vì buồn khi nghĩ đến chuyện trái tim mình, đang ngụy người ta muốn chiếm lấy trên TV bản nhạc du dương xen lẫn tiếng bước chân từ cầu thang tiến vào bên trong phòng đó chính là Minh đôi mắt của Phương ngắn lệ quay sang nhìn Minh cô lùi lại còn Minh thì cười nhạt chúng ta ăn tối thôi tôi không đói cô đường có giận như một đứa trẻ con trẻ con sao anh định giết tôi không đúng à anh định lắp trái tim của tôi cho cô ấy anh điên rồi đúng Tôi bị điên Nhưng tôi không hối tiếc về những gì mình định làm Bọn trẻ tôi sẽ chăm sóc chú đáo Nên cô cứ yên tâm mà an nghỉ đi Tôi còn sự lựa chọn khác không? Không còn lựa chọn 3 tháng nữa đến sinh nhật của Viên Minh Cũng là ngày sinh nhật của em Khi đó tôi sẽ cần đến trái tim của em Nếu như tôi không đồng ý Tôi sẽ giết chết bọn trẻ Và ngược lại Nếu em thuận Thì tôi sẽ nuôi chúng trưởng thành Chọn vẹn ư Là khi anh giết mẹ của nó sao Quyết định tất cả là ở cô Hồ Dữ không ăn thịt con Anh nỡ lòng nào Sự tồn tại của chúng trong đời của tôi là không cần thiết Phương nghe xong thì lao đến Và tát vào mặt của mình Thẳng khốn Cô có 3 tháng để sống Và hãy sống cho thật tốt vào Anh có chắc là khi lắp trái tim của tôi vào biên minh Thì cô ta sẽ hồi sinh không Anh là một kẻ lập dị Là một kẻ quái đản. Tôi có cơ sở của mình Còn bây giờ tôi sẽ tách lũ trẻ Ra khỏi người của cô Không, tôi phải có chúng Tôi chấp nhận yêu cầu của anh Xin anh để cho bọn trẻ Được yên ổn Hừ, Tốt, nghe lời là tốt Nào xuống ăn cơm Phương sống như một cái bóng bên cạnh mình Và cô biết anh ta nhất định Sẽ khiến cô chết Nhưng cô còn bọn trẻ Nếu như cô bỏ đi, bọn trẻ nhất định phải chết. Bởi vì cô biết rằng kẻ đó chính là một kẻ máu lạnh. Hắn nói được, hắn sẽ làm được. Phương và Minh chạm bật nhau trong một bữa ăn. Minh lên tiếng trước. Không đi học sao? Sắp chết rồi. Học làm gì cho tốn tiền? Dù chỉ còn sống một ngày thì phải sống cho đáng sống chứ. Ngày mai đi học bình thường đi. Phương đi thẳng lên trên phòng tôi đến cô ba khóa cửa phòng của bọn trẻ mặt của cô buồn bã cậu mình nói tôi trông được rồi mợ cả cứ về phòng ngủ đi phòng nào cô mở cửa cho cháu đi cậu mình đã dặn rồi mợ thông cảm phương tức giận đi sang phòng minh để nói hết nỗi tức giận nhưng thấy anh ta đang trần chuồng khi vừa đi từ nhà tắm bước ra cô vội vàng quay đi thì minh quát lớn lại đây anh mặc đồ vào đi Sao vậy mà biến thái? Mặt đỏ thì kia chứng tỏ đang còn cảm xúc nhỉ. Vợ chồng thì ở cạnh nhau không phải sao? Lại đây, tôi sấy tóc cho, tóc cô bị ướt rồi đấy. Phương nhìn nụ cười của Minh mà lòng cô chợt rung mình. Tại sao mình lại rung động? Không được, hắn định giết mình cơ mà. Chắc chắn hắn muốn giết mình. Trong căn phòng nội thất toàn màu đen, Minh choàng chiếc áo choàng rồi bật máy sấy tóc cho Phương. Anh ta rất cẩn thận và tỉ mì Ngay cả trong việc xây tóc Phương không nói gì Khiến cho không khí trở nên căng thẳng Em có thích ăn chân gà nướng không? Có Tôi thích Thay đồ đi tôi đưa em đi ăn Phương cảm nhận được anh ta dường như đối xử với cô rất tốt Bởi vì cô đang có trái tim Mà anh ta muốn Mình đưa Phương đến quán nướng ven đường Gọi một chai rượu nếp Và cùng nhau nâng ly Cụ uống ít thôi nha Ngày mai còn đi học đấy Tôi là dân chơi, tôi sợ gì rượu chứ. Phương mặc chiếc áo cổ vê, tiểu thư màu hồng, khoét sâu ngực và khiến cho Minh khó chịu. Lần sau ra đường, ăn mặc chú ý vào. Tôi tưởng anh thích. Đàn bà ăn mặc hở hang, thì khiêu gợi, có đúng không? điên à, ai bảo cô thế? Cứ mặc áo dài là đẹp. Tôi mặc áo dài có đẹp không? Có. Anh nói dối. Nếu như đẹp, thì anh đã không giết tôi. Câu nói của Phương làm cho minh trầm xuống Còn cô thì uống hết ly này đến ly kia Đến khi gục xuống bàn Phương vẫn nói một câu Tại sao anh lại muốn giết tôi? Tôi ngoan cơ mà Tại sao chứ? Mình thấy mọi người nhìn anh ta liền bế bồng Phương đặt lên trên xe Về tới nhà khi đặt Phương lên giường Mình thấy cô có vẻ yếu ớt Anh ta cúi xuống Thì Phương quàng tay vào cổ của anh Tôi thích anh Mà tại sao anh lại đòi giết tôi? Thế nên tôi không thích anh nữa. Mình bật cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu của Phương. Cô kéo mạnh xuống thì môi của Minh chạm vào môi của cô. Phương nhắm mắt. Anh ta vội vã kéo khóa quần rồi ôm chặt lấy cô. Trong cơn say cô cũng đáp lại nụ hôn của Minh. Và họ cứ như vậy cuốn lấy nhau. Quý vị và các bạn thân mến... Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Đêm Tình được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ chuyện này rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe Tâm An đọc truyện. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối để rồi xem rút cuộc thì cô gái tên Phương của chúng ta có bảo toàn được tính mạng hay không sau khi mà Minh quyết định.